Hữu Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện truyện Trung lục truyện đêm khuya. Và đến với nghiện truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hữu Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Mồ hôi nước mắt được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hữu Nhung lắng nghe tập 9 của bộ truyện hấp dẫn này. Và chúng ta sẽ còn lắng nghe rất là nhiều những bộ chuyện hay và hấp dẫn khác nữa trên kênh chỉ với một thao tác đó là bấm like và đăng ký kênh là quý vị có thể nghe được mỗi ngày rồi. Ngay bây giờ thì gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện này Quý vị à, Hãy lắng nghe và hãy để lại những cảm xúc của mình Sau khi nghe xong bộ chuyện này nhé Toàn đứng dậy Không do dừa nữa Cô mặc áo dài đen Mang đôi guốc Lấy lược chảy sơ tóc Rồi ra ngoài tìm em Ngọc con bà gì Và khẽ bảo nó Ngọc ơi Em đi với chị không? Đi đâu hả chị hai? Ra đường rồi chị sẽ cho em biết Ngó đồng hồ đeo tay đã 1:30 Trời nắng trang trang Toàn không cần đổi nón Vì từ nhà đến bệnh viện thủ khoa Hôn đường không xa mấy Toàn bảo với bà tư đen Thưa dì tư Con dẫn em Ngọc đi ra phố một tí ạ Con đi phố làm gì giờ này Để chứa mát con đi có được không? Thưa dì tư Tụi con đi một lúc rồi về ngay Chiều con còn ở nhà chấm bài. Ừ, thế con đi đi. Ra ngoài đường bé Ngọc nghe Toàn nói đi nhà thương thăm chàng nghệ sĩ mồ. Xem chàng bị thương nặng nhẹ thế nào. Ngọc mực lắm. Ờ, phải đấy chị hai ạ. Em sợ anh ấy chết rồi chị ạ. Tụi mình không chứng kiến tai nạn, không thể biết được. chỉ ngại giờ này đến nhà thương người ta không cho vào thăm. Nói sao để được vô hả chị hai? Đến đấy rồi sẽ liệu em ạ. Nhưng phải nói là người nhà, chứ không thì không ai cho vào. Chắc chắn là họ để anh ta làm phòng bố thí. Sao em thương anh nghệ sĩ quá? Chị hai à, anh ấy đã đuôi, mà nếu bị què nữa thì tội nghiệp biết mấy hả chị? Chính vì cái lý do đấy mà chị muốn đến thăm người ta để an ủi phần nào. Nếu cần phải cứu giúp về phương tiện gì, chị cũng không tử nan. Đó là tình thương nhân loại, đó là bổn phận. Chị không muốn trốn tránh bổn phận. Trong sách luân lý em học cũng có dạy thương kẻ thàn thật, thương người đói rách, thương người như thể thương thân. Ấy. 15 phút sau Toàn và Ngọc đã đến bệnh viện đường Thổ Khoa Huân. Ngoài ngó không ai gác, hai chị em đi thẳng vào sân. Gặp một chị làm công, toàn mỉm cười chào. Nhưng chị ta ngó, chăm chăm gắt ở hồng và hỏi. Cô đi đâu? Dạ tôi đi thăm anh hai mù, bị tai nạn xe hơi lúc 10 giờ sáng ạ. Giờ này cấm người ngoài vào đây Dạ lúc sáng tôi mắc dạy học Chưa về tới nhà mới hay 4 giờ chiều mới được vào Tôi là người nhà của anh ấy Xin chị làm ơn cho tụi tôi vô coi thử Anh bị thương nặng hay nhẹ Rồi tụi tôi ra liền Nặng Nhưng cô về đi 4 giờ chiều được vô thăm tự do Cô Toàn hơi thất vọng Định hỏi về bệnh tình của chàng Rồi về đợi 4 giờ vậy Nhưng chị làm công trả lời cột ngổn 2 tiếng không biết May quá có một cô y tá đứng trong hè một phòng bệnh và nói vọng ra Ai hỏi gì đó chị Nam Thưa cô, người ta vô xin thăm người nhà nhưng em biểu 4 giờ mới được vô Toàn thừa cơ hội đi thẳng đến chỗ cô y tá và nhã nhạn hỏi Xin lỗi cô, vì buổi sáng tôi mắc dạy học ở trường Chưa về nhà mới hay tin Nên vội vàng vào thăm xem anh mù bị xe nhà binh cán lúc 10 giờ sáng nay Bệnh tình có trầm trọng lắm hay không ạ Chị dạy trường nào? Thưa trường nữ trung học ạ Ở trường nữ tôi có quen với mấy chị Chắc chị mới đổi tới phải không? Vâng ạ Xin lỗi chị Phương danh chị là gì? Dạ Phạm Thị Toàn À tôi có được nghe tiếng của chị Chị dạy lớp đệ lục phải không? Em tôi cũng là học trò của chị đấy. Nó mến chị lắm. Thế bây giờ chị muốn vô thăm ai? Dạ, anh mù bị xe cán ạ. À, cái anh nghệ sĩ mù đấy à? Chị có bà con với anh à? Dạ, không có bà con. Cô nữ y tá thấy cô giáo toàn hơi bối rối. Cô vội nói tiếp. Ờ, tôi xin lỗi chị nhé. Tò mò quá. Xin mời chị đi với tôi. Anh ta nằm riêng ở phòng mổ. Bị mổ? Có sao không ạ? Không phải mổ Nhưng gãy mất một cái xương nơi ống chân ấy. Bác sĩ phải cưa cái xương đó và bỏ đi Thế là nạn nhân phải que mất một chân à Bác sĩ sẽ gắn vào đó một ống xương giả rồi đáp lại Không sao Vừa nói chuyện vừa đi Cô nữ y tá và hai chị em cô Toàn đến một phòng Cấy phòng mổ, một phòng dương biệt Cô y tá khẽ đẩy cửa bước vào Cô Toàn và em Ngọc theo sau Chàng nghệ sĩ mù đang nằm trên giường bệnh, một ống chân bị băng bó kín mít từ đầu xuống đến bàn chân. Không biết chàng ngủ hay là thức, chỉ thấy nằm không cử động. Chiếc áo sơ mi trắng của chàng còn dính nhiều vết máu chưa khô. Gương mặt chàng đầy nét đau thương nhưng đẹp và hền lành. Chính những cái nét đau tê tái đấy càng làm tăng cái vẻ đẹp trai của người vị sĩ mù. Tiếng đẳng ma đon chàng dùng mọi ngày được đàn nằm bên cạnh chàng với bên trái và bị đứt cả dây, nơi mất nhiều phiếm. Mặt đàn cũng không còn nguyên vẹn Bị móp, bị gái nhiều nơi Chiếc đàn này không còn dùng được nữa Có lẽ vì thương tiếc nó mà chàng âu yếm giữ nó bên cạnh côi tá đến gần Ông ơi, có người quen đến thăm đây này Bệnh nhân gắng gượng hỏi Tiếng chàng như là dên gì Ai đấy côi tá quay lại và nói khẽ với Toàn Chị lại thăm bệnh nhân Tôi xin phép còn đi làm công việc Toàn nhã nắm lấy tay cô. "Cảm ơn chị nhé. Tôi cũng chỉ hỏi thăm bệnh nhân một chút rồi về." Cô tá bước ra ngoài, Toàn Khải bước đến cạnh giường. Cô dò chưa biết nên gọi bệnh nhân bằng gì, gọi bằng ông như cô y vừa rồi có vẻ trọng quá. Đán chỉ hơn cô khoảng 3 tuổi thôi. Cô định gọi bằng anh cho thích hợp hơn. Đành rằng không quen biết, nhưng người trai trẻ cùng lứa với cô. Dù cô xưng hô với đôi chút cảm tình thân thiện như hồi còn đi học, vẫn quên xưng hô như thế với các bạn nam sinh cũng chẳng ngại gì. Và lại đây là cô lấy tình thương nhân loại mà hỏi thăm một nạn nhân mù loà, đang đau khổ trên giường bệnh. Nên cô không thể thủ nghe lệ, cô cất tiếng dịu dàng và hỏi. Anh bị xe đụng có trầm trọng lắm không? Người nghe sĩ mù trả lời yếu ớt. Dạ. Bác sĩ nói là Bị gãy một cái xương ở trong ống chân ấy. Anh có đau nhiều không? Dạ có Thầy tá bảo Bây giờ mới bị cũng chưa đau gì mấy Tối nay nó sẽ sưng lên to và đau nhức ghê gớm đấy Nhưng bác sĩ có tiêm thuốc cho êm dịu không? Người ta có cho anh biết sẽ chữa cách nào cho mau lành mạnh không? Dạ Nghe thấy mấy thầy cô làm việc ở đây nói là Thế nào cũng phải mổ ông chân để lấy cái xương gãy nó ra Hoặc là bó cái xương nó lại bằng plate Bác sĩ thì chưa nói thế nào cả Anh ăn uống được không? Dạ tôi đau nhức quá Chưa uống được gì cả Thế gia đình của anh Đã hay tin anh bị tai nạn chưa? Dạ tôi không có gia đình Ủa? Anh không có bà con thân thuộc gì đây sao? Dạ không ạ. Thế bản hữu của anh, có ai đến thăm anh không? Dạ không, tôi làm gì có bạn à? Anh ở đâu? Anh chọn nhà ai? Tôi không có nhà trọ tôi thường ngủ nhờ trong ngôi chùa. Cả hai người cùng im lặng, cô giáo vàm thì toàn cảm động, thương xót. Đứng nhìn chăm chăm nét mặt đau khổ của chàng nghề sĩ Tài Hoa Đôi mắt chàng bị bịt kín lại Không lọt vào được một tia sáng mặt trời Chàng hỏi Xin lỗi cô hay là bà <cười> Cô Bệnh nhân lại im một lúc rồi hỏi Xin cô tha lỗi Tôi được hân hạnh nói chuyện với cô từ nãy đến giờ Được hân hạnh cô hỏi thăm mà tôi chưa rõ cô là Tôi là một người đi đường Nhưng mà sao cô biết tôi nằm ở đây ạ? Sáng nay tôi đi chợ Thình lình trông thấy anh bị tai nạn khủng khiếp Và thấy xe nhà binh chở anh vào bệnh viện Nên tôi đến tìm anh Để thăm Cô có lòng bác ái đối với kẻ bị nạn Thật đáng kính phục Xin chân thành cảm ơn cô Nghe anh nói bác sĩ có thể chữa được Tôi mừng cho anh Tôi sẽ cầu nguyện Phật trời cho anh khỏi bị tàn tật nơi chân nữa Cô ơi, tôi đây Cô có lòng nhân đức, thương xót kẻ tần nguyện Tôi cảm động lắm Và tôi xin tạ ơn cô Nhưng tôi cũng xin cô đừng có cầu nguyện làm gì Dù người ta sẽ chữa khỏi cho tôi Hay là tôi sẽ bị tàn tật một lần nữa Tôi cũng tin rằng số phận của tôi bị như thế Giọng an ủi của Toàn rất nhỏ nhẹ và dịu hiền Anh không nên bi quan anh Anh dáng chịu đừng đau khổ Nhưng anh cứ hy vọng Nếu anh muốn tôi giúp đỡ anh một phần nào Tôi xin sẵn sàng giúp anh Theo phương tiện của tôi Cô ở đâu? Tôi ở tỉnh này Từ nhà tôi đến bệnh viện không xa mấy Tôi xin hứa sẽ mỗi ngày đến thăm anh Anh cần dùng những gì thì cứ cho tôi biết Tôi là kẻ tàn tật Đời tôi coi như vứt đi Tôi còn cần dùng gì nữa, thưa cô. Anh có bà con thân thuộc nào ở xa? Muốn nhắn gì, tôi xin nhắn rồi. Anh cứ cho tôi biết địa chỉ của họ. Tôi sẽ biên thư thế cho anh. Tôi không có bà con nào thân thuộc. Như tôi đã thành thật nói với cô lúc nãy. Anh bị đưa vô nhà thương đột ngột quá, thì quần áo đồ đạc anh cần dùng hàng ngày để đâu? Tôi có thể đi lấy đem đến cho anh được không? Chàng nghề dĩ mù y một lúc, bỗng khóc lên một giọng đau đớn. "Cô ơi." Sai khóc. "Chắc những vết thương ở chân làm anh đau nhức lắm phải không? Anh còn bị đau ở đâu nữa không?" Thưa không có hai cánh tay của anh có sao không thưa không ạ anh làm yên cho khỏe anh đừng buồn đừng khóc anh coi tôi như một người bà con muốn giúp đỡ anh trong muôn một anh đừng có ngại gì cả nếu anh không có họ hàng thân Quyến ở đây thì tôi sẽ xin đến mỗi buổi chiều độ nửa tiếng ủng hồ để săn sóc cho anh Tôi cảm ơn cô nhiều lắm, nhưng mà thưa cô, tôi làm phiền cô như thế, tôi rất ái ngại. Anh không làm phiền tôi đâu, tôi tình nguyện được giúp anh, trong khi anh bị tai nạn. Tôi vui vẻ được làm chút bổn phận tầm thường thôi. Cô... cô cho phép tôi gọi cô bằng chị để tỏ lòng khâm phục và chi ân của tôi nhé. <cười> xin lỗi anh, anh năm nay mấy tuổi à? thứ 25 ạ Tôi còn kém tuổi anh cơ mà Tôi làm em về hơn chứ Tôi chỉ yêu cầu anh một điều này thôi Là những món gì tôi sẽ đem đến anh dùng Mong anh đừng từ chối Và một điều nữa Là anh cần dùng món gì hay việc gì Anh cũng cứ thật tình cho tôi biết Tôi sẽ tùy theo phương tiện của tôi Để xin sẵn sàng giúp anh Không câu nệ, anh đồng ý nhé Bệnh nhân vẫn có nét mặt đau khổ, giọng nói rất thành thật và cảm động, nhưng muốn nói nhiều mà ngậm ngồi, chẳng chỉ có khẽ đáp. Dạ, yeah. vâng ạ. Chắc không, anh hứa đi. Vâng, tôi xin hứa ạ. Thế là anh đồng ý rồi đấy, bây giờ anh cần dùng những gì, chiều mai tôi sẽ đem vào. chàng nghệ sĩ mù suy nghĩ một lúc. Ừm. Tôi, tôi, tôi đợi sáng mai bác sĩ thăm bệnh sẽ quyết định như thế nào Rồi chiều mai tôi xin trả lời cô rõ được không ạ? Vâng, 4 giờ chiều mai tôi sẽ đến thăm anh Bây giờ chúc anh nằm nghỉ yên nhé Bệnh nhân muốn cố gắng ngồi dậy nhưng Toàn bảo Anh đừng ngồi dậy để khỏi động đến những vết thương ở chân Chào anh nhé Vâng, chào cô Xin cảm ơn cô nhiều lắm ạ Ở bệnh viện về Toàn nói thật ý định của mình Cho gì vừa dừa nghe Ông Tư hứt tóc khen ngội về rất tán thành cho đất ơi Cháu cứu giúp cãi hoạn nạn Là việc nên làm chắc có sao đâu Ở đời mình phải thương người Trong lúc gặp tai họ Đó là cái việc phức đức Dựa nghe cháu nói Dựng chịu lắm kìa Nhưng mà vợ ông Bà Tư Đen tỏ ý không bằng lòng Cháu là con gái Người ta là con trai Cháu vô thăm một lần nữa không có sao. Chờ, mỗi bữa mỗi tới, lo săn sóc đỡ đằng, lại đem đồ đàn vô cho họ. Sợ rồi thiên hạng người ta dị nghị đó cháu à. Thưa gì tại người ta mù lòa mà bị tai nạn nguy hiểm, thì cháu mới giúp đỡ chứ. Cháu có tình ý gì đâu mà sợ dị nghị à. Cháu ta nói nè, cháu không có ý gì. Nhưng mà ở thành phố, nhỏ như ở Mỹ Tho này, người ta ưa nhiều chuyện lắm kìa. Người ta đâu có biết cháu là có lòng nhân đạt, cứu giúp người tàn tật và thương cả nghèo hèn. Người ta cứ phơ bình cho cháu là cháu có tình ý gì với cái cậu đôi mắt đó, nên mới lo cho cậu như vậy. Không lẽ cháu là cô giáo, mà cháu lại hạ mình xuống đi săn sóc một kẻ ăn mài hạnh xin ngồi đầu đường xóa chợ hay sao? Cháu ý kỹ lại coi, dì nói như vậy mà có đúng hay là không. Thưa gì anh ta đâu phải người ăn mày hạnh sinh à? Cháu không dám khinh khi một chàng thanh niên, tuy rủi ro chịu cảnh mùi lòa, nhưng đời sống vẫn lương thiện. Lấy tiếng đờn giọng ca làm cái sinh nhai, là một nghề tốt đẹp, chứ có gì hèn hạ đâu ạ. Cháu cũng lựa người nào thật là đau khổ, xứng đáng thì cháu mới giúp, chứ đâu phải cháu hạ, bà đâu mà giúp đó ạ. Dì nói vậy, nhưng việc đó tùy ý cháu. Dì chỉ sợ như lọt thành phố Mỹ Tho này nè. Người ta bàn tán xong sao Chứ nếu cháu cho là việc phải Thì cháu cứ làm Gì đâu có cản được cháu Ông Tư hớt tóc nói Cái việc gì mà bàn tán xong sao Thời buổi bây giờ Người ta hoan ngân những cái công tác xã hội Chỉ sợ không có làm được cho làm được là việc quý Việc đáng khang Không có ai phê bình bại bạ đâu Như các bà sơ đi săn sóc những người cụi đó Thì sao Cháu có nghĩ nhân đạo, cháu cứ hành động theo cái lòng thích muốn của cháu Cháu có nói gì, Dượng không sẽ bào chữ cho Cháu có làm gì sai lầm mà cháu sợ dư luận cơ chứ Nhưng mà thưa dì Dượng, đồng lòng cho phép cháu giúp đỡ người ta thì cháu mới giúp ạ Dượng bằng lòng đó Dì cũng bằng lòng chứ cho gì không có ngăn cấm phải làm của cháu Dì chỉ lo là lo là dì những cái kẻ mà không phê bình bậy bạc, làm mất danh giá của cháu đó thôi. vì cháu còn là con gái mà làm cô giáo sư trường trung học nên dì cũng nghĩ xa xa một chút. Dì sợ có cái bà cô giáo ở trong trò trường á, và cái học trò nó bàn tán cháu kìa. Dạ cháu xin dì cứ an tâm ạ, cháu sẽ không làm mất danh giá của cháu đâu. Trái lại. Cháu thấy cháu làm được việc từ thiện nào, cháu giúp đỡ được ai chút ít Dù là một cái chút an ủi nhỏ mọ, cháu cũng thỏa mãn rồi Cháu thừa thật với gì dưỡng là trước kia cháu không có ý nghĩ gì Về cái sự giúp đỡ kẻ đau khổ Vì chính cháu đau khổ mà cháu còn giúp được cho ai Nhưng mà từ ngày cháu nhờ ơn ông giáo sư Ngọc Minh Cho phép cháu đi học tiếp tục và thành đạt theo ý nguyện như ngày nay Cháu được tiêm nhiễm những tư tưởng nhân đạo bác ái của ông Cháu thấy rằng Nếu ở trên đời này Đầy dẫy những bất công Mà người này giúp đỡ người kia Người kia giúp đỡ người nọ Để nhẹ bớt được cái phần nào Thì đời sống có vẻ thích thú và ý nghĩa Thanh cao đẹp đẽ biết bao Còn nếu chỉ lo ích kỷ riêng phần mình Ai đau khổ mặc ai Ai tàn tật đói rách mặc ai Ai hẩm hiu chơi trọi mặc ai Miễn phận mình được gấm no Thì đời sống còn thú vị gì nữa Sống như thế nhạt nhẽo và buồn lắm Cháu đem lại chút ít an ủi Bằng lời nói, bằng việc làm Cho anh thanh niên tàn tật đau khổ kia Cháu thấy lòng vui vẻ Thế giải cháu đừng giúp đỡ Cái cậu nghệ sinh mồm bê tan nạn đó Bằng cái cách nào Còn tùy theo phương tiện của cháu à gì thì gì thấy là cậu ta cũng tội nghiệp đó Hoàn cảnh của anh ấy cũng đáng giúp đỡ lắm Nhưng cháu thương mấy anh ấy anh ấy không có ăn mày tình thương của ai cả Cháu thành thật mến anh từ lúc cháu hỏi chuyện anh trong bệnh viện Và biết được đôi chút về tư cách của anh Tư cách hắn thế nào? Một thanh niên khả ái Mặc dầu bị cảnh ngộ, bi đát Nhưng vẫn ánh diện, thanh cao và không chịu hèn hạ Anh ấy rất điểm tính và lễ phép Tỏ ra là một người có giáo dục và đáng kinh mến à Mà tên cậu là gì? Cháu không có hỏi Thế nó có biết tên cháu là gì không? Nó có hỏi cháu ở đâu? Làm nghề gì không ạ? Dạ không ạ? Em bé Ngọc Xen vào và nói với mẹ Má ơi! Anh khóc đó má à! Toàn tiếp lời Anh ấy khóc Cảm động Nghe cháu nói tỏ ý muốn săn sóc và an ủi Bà Tư Đen hơi bùi ngùi Bà lấy trầu ăn làm thinh Có vẻ chính bà cũng thương xót Đàn bà dù sao cũng rất dễ cảm động Chiều hôm sau Toàn và nhà thương thăm bệnh nhân Đem vào cho chàng một bộ quán áo bà ba mới Được giặt ủi trắng bốc Của ông Tư gửi cho Bà Tư không có phản đối Và một đôi dép ra Do Toàn lính tiền của mình ra mua Đôi dép của chàng đã bị rơi đâu Lúc xuất xe nhà binh chở chàng vào bệnh viện Chàng đi chân không Nghe tiếng cô chào và hỏi thăm Chàng muốn gắng ngờ ngồi dậy nhưng mà Toàn không cho. Anh ngồi dậy sao đưa? Chân của anh bị băng bó cần phải yên tĩnh. Anh cử đồng sẽ đau nhức lắm đấy. Chàng nằm yên và Toàn dịu dàng bảo. Sáng mai trước khi mà bác sĩ đến đây thăm bệnh, anh nhớ thay cái bộ quần áo này nhé. Dạ, sân cám bằng cô. Giọng nói của chàng rất yếu. Không phải giọng ấm áp và trong trèo lúc chàng hát những bài như là giòn mưa thu. Con thuyền không bến Tiếng chàng bây giờ Chỉ bé như là một hơi thở trầm lặng Như bị nghẹn ngào trong cổ Gần như muốn tắt luôn như đôi mắt của chàng đã tắt Chắc chàng đã khóc nhiều lắm Từ lúc bị tai nạn bất ngờ Đúng theo thì giờ như cô đã sắp đặt Chiều nào cô giáo Phạm thì Toàn Cũng đến thăm bệnh nhân Và đem vào cho chàng một ít món cần thiết Học một vài trái cây Cô hỏi thăm cẩn cãi cả, Chăm chú theo dõi bệnh tình Và tự tay săn sắp cho chàng rất chu đáo Như một cô y tá dịu hiền tận tụy đối với một thương binh Không cho bệnh nhân biết Cô còn gửi nơi chị làm công Coi sắp khu bệnh thất này Một số tiền 200 đồng Để nhờ chị săn sóc hàng ngày cho Từ những bữa ăn Những chai nước uống Cho đến các công việc cần thiết Cho một người mù Lại bị què mở chân không đi được Và không làm được gì cả Muốn tránh khỏi người ngoài bàn tán nhỏ kia, toàn có khẽ giản bệnh nhân. Nếu mà có người nào hỏi tôi là ai thì anh cứ bảo là một người em họ, con ông chú anh, nhá. Dạ, xin lỗi cô, cô thứ mấy? Thứ hai, cô có thể cho tôi được biết phương danh của cô? Anh cứ gọi tôi là cô hai thì tiện hơn. Mặc dù có những rào đón đề phòng để khỏi bị nghi ngờ, một vài dị luận trong các giới thân cận của toàn, nhất là ngay hai trường nam nữ trung học. Vẫn đưa ra đôi lời phê bình Hoàng Vũ không bịa đặt mỉa mai, cô giáo sư Phạm Thị Toàn. Có lẽ là vì ghen ghét toàn, được đa số nữ sinh kính mến, vì toàn có đôi cử chỉ cao thượng, không thích hợp với vài bạn đồng nghiệp. Vì toàn có sắc đẹp lồng lẫy, thủy mị nhưng nghiêm trang. Vì có vài người đã ra hỏi Sài Gòn biết rõ toàn là con của một gia đình lao động nghèo khó ở xóm nhà lá rách dưới nơi ngoài ô hoặc vì lý do nào khác nữa. Một thiểu số độ vài ba cô giáo, thầy giáo đồn đã nhiều chuyện không tốt cho toàn. Thế chỗ họ loan tin rằng cô toàn mê cái thằng ca sĩ đùi và cung phụng cho nó đủ thứ. Luôn luôn họ phê bình cô ý. Thiếu gì thanh niên mà đi yêu một thằng mù, tại nó có giọng hát mê hồn gì gì. Một nữ sinh nhất Một hôm trong giờ chơi lại hỏi cô Thưa cô, người ta đồn cô có mèo Với các anh nghệ sĩ mù góc đường lên đề hành đó có phải không hả cô? Em không tin như vậy đâu của Ai bảo với em như thế? Chị của em bảo như thế, thật đấy ạ? Chị em là ai? Chị Hồng em làm nữ phụ tá xã hội đó Toàn thản nhiên bảo em nữ sinh Chị em lầm rồi đấy Chưa về nhà Toàn thuật lại câu chuyện cho bà Tư nghe Bà Tư tức giận và bảo Mấy người đó Sao ưu đặt chuyện nó xấu người ta vậy Tưởng ai chứ cô Hồng Cả cái tỉnh Mỹ Tho này Ai còn lạ gì khổ cô lẽ hằng tá chồng Toàn những chung úy thiếu úy Chớ có tốt lằng cái gì đó Mà bới mốc chuyện người khác Sao mà dễ ghét cái hạng người đó quá đi Cháu nói chuyện lại để gì nghe chơi vui vậy thôi Chứ cháu đâu có sợ những cái dư luận vu vơ Cháu làm việc phải, cháu biết Một trăm một cái dư luận tàn ác hơn thế nữa Cũng không làm cháu nao đúng được đâu Tâm địa người ta phần nhiều là như thế đó cháu ạ Mình làm trái người ta cũng chê Mình làm phải, người ta cũng ghét Cháu biết cô Hồng là ai không? Còn có một quý phái ở tỉnh này đó Má cổ buông hột soàn Và chuyên môn cầm đồ Để cắt cổ mổ họng người nghèo Ba của cổ Làm công chức bự Hồi còn thời Tây Lật Gia đình giàu sang như vậy Họ khinh cả nghèo Cũng không có gì là lạ Họ phách lối lắm cháu ơi Họ đặt điều nói xấu cháu là Tại họ ganh ghét cháu Và khinh khi cái người nghệ sĩ mù Họ đâu có lòng nhân đạo Họ có thành kiến giai cấp nặng lắm kìa Dẫu á, cháu có làm tới giáo sư trung học Mà họ biết gia đình Cha mẹ cháu là dân lao động Con nhà nghèo nàng Thì á, họ vẫn coi cháu rẽ rúng Mà không ra cái gì Suốt 3 tháng Không một buổi chiều nào Cô toàn không thăm người bệnh của cô Cô săn sóc chàng Với tất cả lòng tận tụy và hiền từ Có những cửa chỉ hồn nhiên Rất dịu dàng và khiêm nhường Sự hiện diện thường xuyên của cô chỉ trong thời gian vài ba chục phút mỗi ngày ở bên cạnh chàng Đối với chàng là một linh dược có hiệu nghiệm và quý báu hơn tất cả những vị thuốc hay của bác sĩ Cứ vào khoảng 5 giờ chiều, chàng nằm trên giường bệnh Nghe tiếng quốc của cô nhẹ nhàng từ ngoài cửa bước vào Rồi tiếng em dịu hỏi chàng Hôm nay đã bớt nhiều chưa? Chàng có cảm giác như một vị ngọc nữ trong thần toại hiện ra hỏi thăm Chàng cứ nghĩ rằng chàng đang sống trong một giấc mơ tiên. Đã sẵn có tâm hồn, nghệ sĩ, lại bị mù loa. Chỉ nghe tiếng nói của thiếu nữ thanh thanh như tiếng nhạc mơ hồ. Chàng tưởng tượng đấy là một giai nhân diễm kiều trong mộng, chứ không phải là một người thật ở ngoài đời. Chàng có thấy gì đâu. Chàng có biết gì đâu. Chàng đang rên rỉ giữa đêm thảm vô biên, với những vết thương không thể nào hoàn gắn được. Trong giờ... Phút gần như là hấp hối Bỗng nhiên chàng nghe tiếng gọi huyền diệu của hư vô Chàng tưởng như đã nhìn thấy màu ánh sáng Một tia sáng diễm lệ Đã chiếu rực rỡ vào vực thảm mồ mịt của đôi chàng Nàng là ai? Cũng không phải một hình ảnh nữa Vì chàng có trông thấy gì đâu Nhưng chàng cảm giác như một hiện diện thiêng liêng Đem đến cho chàng một nguồn hy vọng an ủi Vô cùng linh nghiệm Chàng thấy bệnh tình đã thuyên giảm được nhiều vết thương mỗi ngày mỗi im diệu Bác sĩ đã phải nói với cô Toàn Một buổi chiều gặp cô trong bệnh viện ra về Nhờ cô mà bệnh nhân đã mau khỏe mạnh Anh ta sống được là cái ơn của cô Cô giáo sư trẻ tuổi nhá nhằn và đáp Tôi có làm được gì đâu Người bệnh khốn khổ ấy không thể nào bình phục được Nếu không có sự săn sóc thuốc men rất tản tụy của bác sĩ Và tài nghệ tinh vi của bác sĩ Bác sĩ đã cứu anh ta khỏi chết và khỏi bị tàn phí Tôi chỉ dựa vào chút ít thôi cô giáo ạ Tôi biết theo kinh nghiệm của tôi Trong bao nhiêu năm hành nghề y Cố gắng có thể sửa chữa lại một phần nào những tan nát đổ gãy Trong sức khỏe của con người Nhưng mà chỉ có yếu tố tâm lý mới cứu vãn được nguy biến lớn nào Biết bao nhiêu những chứng bệnh mà y học có thể cứu chữa được một nửa thôi Chính vị học không có tài gì cứu chữa tâm lý bệnh suy nhược của bệnh nhân Người ta có nói cho tôi nghe về tình trạng của anh nghệ sĩ mù này Kể ra anh ta cũng đáng thương và đáng mến Biết đâu người ta có thể trở nên là một nghệ sĩ tài hoa của đất nước Nếu gặp cơ hội thuận tiện cho tài năng này nổ Vì cô là giáo sư Cô cũng biết rằng tất cả những thiên tài đều do hoàn cảnh đào tạo một phần lớn Biết bao nhiêu những người mù đã trở thành vĩ nhân của thế giới Trong các lĩnh vực như là âm nhạc, văn chương học thuật và xã hội Vì nhà hoàn cảnh khuyến khích thiên tài của họ Hoàn cảnh của anh nghệ sĩ mù đang nằm trong bệnh viện kết đây 3 tháng Có thể làm cho anh ấy tuyệt vọng, oán đời và ghét đời Rồi tinh thần khủng hoảng, suy nhược dần dần Dù thuốc men có tài giỏi đi chăng nữa Cũng chỉ hàn gắn tạm cơ vết thương nguy hiểm của anh ấy thôi Đến khi anh ra khỏi bệnh viện Anh sẽ chỉ còn là một kẻ tàn phế, vô ích Oán hẳn xã hội Và cũng bị xã hội dường bỏ khinh khi Nhưng anh ấy được cái may mắn của cô săn sóc an ủi Sự hiện diện thùy mị dịu dàng của cô mỗi ngày Đã cứu vớt Anh ta hơn tất cả những món thuốc của y khoa Tôi chỉ là bác sĩ của một cái chân bị gãy Cô là bác sĩ của cả một cuộc đời Bị nguy nan trầm trọng Cô đã cứu được tinh thần của anh Cô cứu được lẽ sống của anh ấy Tôi chỉ thấy tôi vui sướng Trong khi làm một bồn phận nho nhỏ Còn hơn một bồn phận nữa chứ Là cả một sự hy sinh lớn lao đấy cô ạ Nếu tất cả mọi người đều vui vẻ Hy sinh như cô Hay là hy sinh một chút Một chút thôi Để cứu vớt những kẻ đau khổ Thì cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn nhiều Nhưng mà loài người tàn nhẫn lắm Xã hội hít kỷ lắm Đến cả đạo đức của con người cũng có phần giả dối Cho nên đời sống của nhân loại còn đầy dỡ những cảnh lầm than và khổ hận Đứng nói chuyện một lúc rồi bác sĩ mời cô giáo sư Phạm Thị Toàn lên xe hơi của ông để ông đưa cô về Cô giáo nhã nhặn cảm ơn mỹ ý của ông Nhưng mà cô viện lẽ đường gần và khí trời mát mẻ Cô thích đi bộ để hóng gió chiều Hầu hết bệnh nhân và y tá trong nhà thương, thủ, khoa, huân Đều thích được vinh dự làm quen với cô giáo sư Phạm Thị Toàn Và rất mến phục hành vi của cô Chàng nghệ sĩ mù đã gần như bình phục hẳn Ống chân của chàng khỏi bị tàn phế Chàng đã đi được gần vững và sắp sửa được ra khỏi bệnh viện Một buổi chiều chủ nhật Cô Toàn vừa đến Mỉm cười Trong thấy chàng ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân bệnh viện Cô đến gần Hỏi thăm như thường lệ Xem vết thương đã khá nhiều Cô đưa biếu chàng mấy chất cam Người mù vui lòng nhận lãnh Cảm ơn cô và bảo Thưa cô hai Bác sĩ bảo là độ nửa tháng nữa Thì chân tôi sẽ lành hẳn Nhưng bác sĩ cho phép tổi lại thêm thời gian nếu mà tôi muốn Tôi chưa biết tính sao Tôi cứ phó thác cho bàn tay định mệnh Ra khỏi nhà thương anh sẽ ở đâu? Và sẽ làm gì? Tôi trở lại nhà chùa Sân lá trọ như trước Và tôi mong được tiếp tục đàn và ca để làm kế sân nhai Tôi muốn đưa ý kiến như sau Tùy anh suy nghĩ nhé Anh biết mỗi tháng tôi về Sài Gòn 2 lần Chuyến vừa rồi tôi đi thăm 1 người bạn gái ở chợ lớn Ngẫu nhiên tôi có đi ngang qua một đường phố Trông thấy một cái trường học khá lớn Ngoài cổng có tấm bảng đề là trường tiểu học người mù Tôi có vào xem Thì mới biết là ở đấy có mấy lớp dạy người mù Toàn là nam học sinh Từ 10 cho đến 17-18 tuổi Thầy giáo có hai ông đều là người mù Hiệu trưởng Một viên đại úy Cũng là người mù Trước kia ông là đại úy trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa Đặc biệt được bổ nhiệm làm giám đốc, trường mù. Tôi Sài Gòn đã lâu. Nhưng lần đầu tiên tôi mới được trông thấy một cái trường học riêng biệt dành cho các thanh thiếu niên mù lòa học Việt ngữ, địa lý và sử ký. Và nhất là âm nhạc. Theo lời viên thư ký nói chuyện với tôi thì số học trò mù mỗi ngày vào thêm mỗi đông. Mà nhà trường thì thiếu giáo sư. Ở đấy hiện nay chỉ có hai giáo sư thôi. Dạy học. Bằng phương pháp Braille Của người mù dài cho học sinh mù thôi Được biết đại khái như thế Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ là Anh nên đến đấy xin làm giáo sư âm nhạc Hay là nếu anh bằng lòng Tôi sẽ hỏi kỹ càng Các điều kiện xin làm giáo sư đấy Và nếu được Tôi sẽ tìm cách giới thiệu anh Chàng nghệ sĩ mù suy nghĩ một lát rồi hỏi Tôi làm sao có điều kiện xin dạy đây được ạ? Tôi cũng chưa biết rõ Những chi tiết Nhưng mà tôi thấy hai giáo sư đấy đều là người mù Mà họ vẫn dạy được cho gần 50 học sinh mù Thì có lẽ là anh cũng dạy được đấy chứ Nhưng mà anh là nhạc sĩ Anh có thể dạy âm nhạc Vâng về hôm nào cô có dịp đi Sài Gòn Nhờ cô thử hỏi xem Nhưng mà tôi sợ là tôi không có đủ khả năng để dạy ở trường mù Và lại tôi chưa nghe nói đến trường mù bao giờ Bây giờ cô nói tôi mới biết Tôi xin hứa với anh rằng Tôi sẽ cố gắng vận động để anh được vào dạy trường đấy Vâng, nhờ ơn cô Cô toàn mở bóp lấy con dao Cắt một quả cam Chào cho bệnh nhân Anh dùng tạm mấy mũi cam Dạ cảm ơn cô hai Chàng nghệ sĩ mù ăn cam xong Lấy khăn tay trong túi ra lau Đây là một chiếc khăn tay của Toàn máy cho Cả quần áo sạch sẽ trắng trẻo của chàng mặc Đây là Toàn sắm Cho đến đôi dép chàng mang Và cái cặp kính đen chàng đeo thường xuyên Cũng là do Toàn mua cho Tuy bị mù lòa Chàng vẫn có vẻ là một chàng thanh niên tuấn tú Nét thông minh vẫn lộ ra trên gương mặt thiền từ Toàn hỏi Hôm nay anh đã bước đi thật vững chưa? Thưa cô hai Hôm nay tôi thấy chân tôi đã gần lành mạnh lại như trước ạ Tôi muốn đi để cô hai xem Chàng nghệ sĩ mù vịn tay nơi thành ghế xi măng Đứng dậy Chàng bước đi Chỉ cái tội không trồng thế đường Nên chàng có phải đưa tay ra dở phía trước Và hai chân vẫn phải dò dấm lối đi Nhưng chàng đã bước chắc chắn, vững vàng, chân không bị tọt không khập khẩy. Cô Toàn bước chậm, rãi theo bên cạnh để dìu dắt chàng. Thỉnh thoảng cô khẽ bảo. Anh coi chừng có cái rễ cây lớn nổi bên lề đường ấy. Anh tránh qua tay phải, anh dừng bước mau. Coi chừng có bồn bông ở phía trước, rồi lại rẽ qua tay trái. Đi một vòng quanh cái sân rộng. Vừa nói chuyện về trường bù chợ đớn Rồi trở lại chiếc ghế xi măng dưới gốc cây Toàn bảo Thôi Anh ngồi dưới gốc cây nghỉ Chàng thanh niên nở một nụ cười hánh diệt sung sướng Đôi mắt đeo kính đen quay về phía toàn Hôm nay tôi biết là có cô hai vào thăm Nên tôi ra đây ngồi đón cô hai Và tôi cố gắng đi được nhiều để cô hai xem Anh đi như thế có mỏ chân không? Thưa không cô hai, tôi thấy khỏe lắm à. Tôi không còn đau nhức nơi ống chân nữa. Tôi bước vững rồi, như cô hai vừa thấy đó. Chàng lấy tay rờ gấy xi măng và ngồi xuống. Xin lỗi cô hai. Chàng ngồi im một lát rồi khẽ bảo. Mời cô hai ngồi. Toàn trợt trung thế bác sĩ giám đốc bệnh viện cùng bác sĩ Võ Thanh Bình, bản thân của ông từ trong đi ra. Bác sĩ Bình ở Sài Gòn có một phòng mạch tại Sài Gòn. Cô giáo Toàn mới quen biết ông được một tháng. Do bác sĩ giám đốc bệnh viện giới thiệu một buổi chiều thứ bảy mà ngẫu nhiên hai người gặp cô từ trong bệnh viện ra về. Cuộc sơ ngổ đá gây cho bác sĩ một dung cảm đột ngột, một tiếng xét ái tình. Toàn không để ý đến, nhưng rất ngạc nhiên khi đán đã hiểu. Vì bác sĩ trẻ tuổi vừa mới quen đã tỏ ra với Toàn những tình ý tha thiết bồng bột lạ. Từ hôm ấy chiều thứ bảy nào bác sĩ Bình cũng lái xe hơi huê kỳ. Từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho để gặp cho được cô giáo Toàn. Đã có lần bác sĩ Bình mời cô đi dùng cơm tại nhà hàng sang trọng nhất ở Mỹ Tho. Có cả hai vợ chồng bác sĩ giám đốc bệnh viện. Toàn đã từ chối. Nhưng chính ông giám đốc bệnh viện cũng khẩn khoản mời cô. Để có dịp ông giới thiệu với... Phu nhân để hai người làm quen với nhau. Cô do Toàn cảm kích hào ý của bác sĩ giám đốc. Xin nhận lời và cảm ơn thịnh tình của hai vị bác sĩ. Cơm xong vào lúc 10 giờ đêm, bác sĩ Bình lái xe đưa cô giáo về nhà. Toàn không trang điểm nhiều, nhưng tuyệt đẹp. Nói chuyện với bác sĩ Bình, cô luôn nhá nhặn vui vẻ và rất đứng đắn. Toàn đã cảm thấy rõ cảm tình nồng nhiệt của bác sĩ Bình đối với cô. Cảm tình thổ lộ trong mỗi lời nói để tình tứa. Trong mỗi tia mắt dạo rụt si mê Nhưng mà Toàn vẫn thản nhiên Cô cởi nói rất duyên dáng Nhưng đoan trang lịch thiệp mà nghiêm chỉnh Không kiêu kỳ cũng không dễ dãi Chiều hôm chủ nhật đấy Toàn đang đứng trước mặt chàng thanh niên mồ Ngồi trên chiếc ghế xi măng trong sân bệnh viện Cô trông thấy bác sĩ giám đốc bệnh viện Với bác sĩ Bình Từ trong đi ra Hai người vừa đi và nói chuyện thân mật Tiến đến cô Hai người nghiêng đầu chào Toàn mỉm cười và cuối đầu đáp lễ Bác sĩ Bình nhanh nhậu hỏi Thế nào? Chàng nghệ sĩ tài hoa của cô hôm nay đã lành bệnh hẳn chưa? Bác sĩ Bình điểm một nụ cười mỉa mai Lộ chút ghen tuông bóng gió Toàn nhá nhằn trả lời Dạ việc đó chắc là bác sĩ giám đốc bệnh viện đây biết rõ hơn tôi Ông giám đốc muốn xoa dịu giây phút gai cấn vụn về do bạn mình gây ra Bệnh nhân hôm nay đã đi mảnh giã Trong 10 hôm nữa có thể khỏi hẳn được Toàn tiếp tục Nói chuyện với giám đốc bệnh viện Về vấn đề bệnh nhân Trong lúc bác sĩ Bình im lặng ngó chàng thanh niên mù Vừa đứng dậy lễ phép chào ông giám đốc Bác sĩ Bình quay ngó cô giáo Với một nụ cười Chiếm qua thứ 7 Hình như cô bỏ quên người bệnh của cô à Toàn ngạc nhiên hỏi lại Vâng, chiếm qua tôi bẩn việc nhà không đến Nhưng mà thưa bác sĩ, sao bác sĩ biết à? Chiếm qua tôi ở Sài Gòn xuống đây Nhưng rất tiếc Không được may mắn gặp cô Toàn mỉm cười và hóa mỉnh đáp lại 9 chiều thứ bảy Bác sĩ đã bỏ quên những bệnh nhân của bác sĩ Sài Gòn để đi Mỹ Tho Ông giám đốc bệnh viện cắt ngang câu chuyện đối đáp Bằng trí khôn giữa bạn ông và cô giáo sư trẻ này Mời cô sang nhà tôi uống trà Cô biết đấy Từ hôm quen cô Vợ tôi cứ khen cô mãi và mến cô lắm Hôm nay nhân tiện ông bạn tôi đây Và tôi sang thăm một người bà con ốm nặng Vợ tôi có dặn nếu có gặp cô thì mời cô sang chơi Bây giờ chắc cô rảnh Dạ tôi định đi vào thăm bệnh nhân một lát rồi về Nhưng tôi có thể sang và chào bà bác sĩ Vì từ hôm được khân hạnh quen nhà bà Tôi bận việc quá cho đến hầu thăm được Xin phép bác sĩ để tôi đưa ông bạn của tôi vào phòng đã Bác sĩ Bình bảo Tôi tưởng cậu ấy có thể đi một mình nữa Nhưng thưa bác sĩ đây là một người mù Và hơn nữa là một bệnh nhân ạ Chàng nghệ sĩ mùi cúi đầu cho giám đốc bệnh viện Rồi đi theo cô hai Cô khẽ đỡ cánh tay chàng Dìu rất chàng bước đi chẩm rãi Cô nhận thấy nét mặt trà đang vui bỗng nhiên sầm lại Như buồn buồn, đau khổ Toàn ái ngại Nhưng không thể từ chối hảo tâm của bác sĩ Võ Thành Bình Nhân vì Toàn đã nói bà vợ ông giám đốc bệnh viện rằng Còn mấy hôm nữa là nghỉ lễ Noel Cô sẽ về Sài Gòn thăm gia đình Bác sĩ Bình chụp ngay lấy cơ hội Cô cho phép tôi sẽ đem xe đến giúp cô về Sài Gòn Bác sĩ cô lòng tốt, tôi xin thành thật cảm ơn Nhưng tôi đâu dám làm phiền bác sĩ như thế ạ Có gì là phiền đâu cô giáo sư Trái lại tôi rất... Như bác sĩ ở Sài Gòn Chính trước Noel một ngày tôi sẽ xuống Mỹ Tho Thăm hai ông bà bạn tôi đây Dù nên tôi sẽ trở về Sài Gòn Nhân tiện tôi xin giúp cô về Sài Gòn luôn Vợ ông giám đốc bệnh viện tiếp lời Phải đó 23 December 23 December Anh Bình sẽ đem xuống một vài món quà mà chúng tôi nhờ anh ấy mua dùm, rồi sáng 24 anh trở về Sài Gòn, sẵn xe anh ấy có thể đưa cô giáo sư về Sài Gòn. Chồng bà cũng tán thành ý kiến đấy. Chối từ thì có vẻ khiếm nhã, cô toàn cảm ơn hảo ý của bác sĩ Bình và sáng ngày 24 cô lên xe đi với ông. Sự thật toàn biết bác sĩ Bình yêu cô, mê cô và tìm mọi cơ hội để tỏ tình yêu ấy. Hơn nữa trong vài câu chuyện thân mật giữa cô và bà vợ ông giám đốc bệnh viện, cô đoán chừng như có cuộc vận động ngấm ngầm của bác sĩ Bình nhờ vợ chồng đưa bạn đứng trung gian làm mai mối cho ông. Toàn vẫn tỏ tế độ vô tình để xem như thế nào, và nhất là để tìm hiểu tư cách của bác sĩ Võ Thanh Bình. Nhân dịp ngồi cạnh ông trong chiếc xe huy kỳ từ Mỹ Tho về Sài Gòn, trao đổi câu chuyện tâm tình, Toàn đã hiểu được bác sĩ Bình là người như thế nào rồi. Cô nhận thấy chưa gì mà bác sĩ Bình đã tỏ ra một tính ghen tuông quá tầm thường. Ông mỉa mai cô sẽ lại săn sóc một kẻ bệnh nhân mùa lòa mà bảo là hạ cấp. Ông vẫn thường ghen cô có lòng nhân đạo, nhưng ông ghen với kẻ tàn tật được cô chăm sóc đỡ đần. Và ông đã tỏ ra ích kỷ một cách tàn nhấn và bẩn tiện, muốn bảo cô đừng giúp đỡ thằng đuôi Hàn lưu ấy nữa. Theo lời ông, mặt sát chàng thanh niên xấu số kia, ông hứa hẹn với cô một đời sống xa hoa rực rỡ. Hạnh phúc tràn trề, nhưng trái lại ông sẽ yêu cầu cô đừng giao thiệp với lớp người hèn hạ, mặc dầu chỉ giúp đỡ đôi chút. Ông tỏ vẻ khinh bỉ tràng nghề xí mù, và ông ghê tởm những bệnh nhân. Ông chỉ làm giàu trên những vết thương lở lét của họ, ông chỉ ham sống đời trường giả xa hoa nhờ các loại vi trùng hút máu những người mang bệnh. Nghĩa là theo ông, những người đó sống cũng không có ích gì cho xã hội. Toàn hỏi. Thưa ông, thêm quan điểm về nghề bác sĩ như thế nào à? Bác sĩ Võ Thành Bình đáp Tôi nói thật với Toàn Tôi không ưa triết lý vẩn vơ Nếu phải triết lý Thì triết lý của tôi gồm hai chữ Latin Primoviser Là lo sống trước đi đã Cũng như người Tàu nói Dĩ thưởng vi tiên, lo ăn trước đã Tôi học nghề bác sĩ Nói thật với cô không phải để cứu nhân đổ thế như một số thầy thuốc tuyên bố giả dối đó đâu Tôi chọn nghề đó là vì tôi thấy làm bác sĩ dễ làm giàu, mau làm giàu. Đấy cô xem, chỉ vài ba năm tôi đã sắm được xe hơi nhà lầu và có đầy đủ tiện nghi để sống của đời vương giả. Tôi nghe mấy ông bạn của tôi nói chuyện về ông giáo sư Ngọc Minh ở trường đào Văn Khoa. Một thằng cha triết học, ươn ươn gàn gàn, cứ đem tình thương nhân loại ra làm bực thước cho đời người. Sống như thế tức là sống thụt lùi về đời thượng cổ man dợ. Chứ không phải là cái đời nguyên tử của ngoài người tiến bộ. Tôi mong Toàn đồng ý với tôi và chúng ta sẽ xây dựng hạnh phúc gia đình. Nghĩa là hạnh phúc của chúng ta, bằng sắc đẹp, bằng tiền tài và địa vị, bằng danh lợi. Tôi thú thật với Toàn rằng, tôi yêu Toàn vì Toàn có một nhan sắc kiều diễm mê hồn. Đôi mắt của Toàn đẹp quá Toàn ạ. Tôi chưa từng yêu một cô thiếu nữ nào mà sắc đẹp làm tôi say mê như Toàn. Nhưng mà tôi hơi ngạc nhiên, xin lỗi Toàn nhé. Và tôi buồn Vì thấy Toàn đối đái Dịu dàng gần như âu yếm với mặt thằng đôi Một thằng què Một kẻ thất nghiệp ngồi đầu đường xóa chợ để hát kiếm tiền Một đứa tàn tật như thế Tôi tự hỏi Sống làm gì trong cái xã hội này Xã hội có nhờ cậy gì được nó không Giả sử xe nhà binh cá nó chết Tôi tưởng cũng chẳng có ai thương tiếc nó đâu Toàn là người có học Một cô giáo sư trung học Là một bậc thượng lưu trong nữ giới Có tài hoa hơn người Một đời sống xa hoa sung sướng trên nhung lụa mới xứng đáng với địa vị của Toàn. Tôi xin đem cả hạnh phúc cao quý ấy dâng lên cho Toàn. Nếu Toàn bằng lòng, chúng ta sẽ làm đám cưới linh đình nhất ở thủ đô Sài Gòn. Đái tiệc cưới tại nhà hàng caravel Mời hết các nhân vật to lớn trong tránh phủ và trong y giới, giáo giới. Cưới xong, chúng ta đi du lịch 3 tháng trăng mật, sang Nhật Bồn, Phi Luật Tân và Úc Châu, Mỹ Châu, Âu Châu. Ghén độ chơi 10 hôm Rồi ghé xiêm Ghé miến điện Tôi đã sắp đặt chương trình như thế Để hưởng hạnh phúc tuyệt vời với Toàn Nếu Toàn Toàn yêu Kiều diễm lệ Toàn Toàn biết tại sao tôi 32 tuổi Mà chưa có vợ không Là vì tôi kén chọn một người vợ xứng đáng với tôi Tôi xin thú thật với Toàn rằng Đàn bà con gái họ yêu tôi nhiều lắm Vì tôi là bác sĩ Vì tôi có nhiều tiền Vì tôi có xe hơi, có biệt thự, có đủ cả. Tôi có thể làm ông bộ trưởng, ông đại sứ, còn hơn mấy cái ông bộ trưởng bây giờ nữa đó. Nhưng mà các bà ấy, các cô ấy yêu tôi. Tôi biết là họ chỉ muốn lợi dụng, thèm thường cái địa vị bác sĩ của tôi thôi. Bây giờ tôi mới quyết định thành ra lập thất và xây dựng hạnh phúc mà tôi muốn. Rực rỡ với một người thật đẹp mà tôi thật yêu. Trời suy khiến tôi gặp Toàn. Ngay giờ phút đầu tiên tôi mới ngó Toàn. Thật là một tiếng sét Tôi đã thấy ngay rằng Toàn là một vị tiên nữ xuất thế. Người đẹp duy nhất. Người bạn trăm năm mà tôi đang tìm kiếm. Bác sĩ Võ Thanh Bình lái xe chạy chậm chậm. Ông âu yếm nhìn vào đôi mắt của cô giáo sư Phạm Thị Toàn. Ông đợi cô đáp. Bằng một nụ cười chấp thuận. Nhưng Toàn im lặng, nghiêm trang. Mắt đam đam nhìn thẳng phía trước. Bác sĩ Bình không nản lòng. Vẫn mỉm cười tình tứ và hỏi Tôi đưa Toàn về thẳng biệt thự của tôi ở Hòa Hưng Toàn nghỉ một lát cho khỏe giờ chiều tôi đưa Toàn về thăm ba má nhé Toàn vẫn làm nghiêm mà không một lời đáp lại Tuy nhiên Toàn là người lịch thiệp Không đến nỗi lộ mãng Dù cô không tán đồng cái tư tưởng của bác sĩ Võ Thành Bình Và cô không chịu được những lời ông chỉ trích giáo sư Ngọc Minh Và khinh miệt người nghề dĩ mù Toàn vẫn không muốn tỏ ra phấn nộ Bản tính hiền lành Thanh nhã Toàn suy nghĩ một lúc rồi đáp Mỗi người có một quan niệm Riêng về ý nghĩa và giá trị của cuộc đời Đứng về phương diện của ông Có lẽ là ông nói đúng Cô giáo đồng ý chứ Thế thì thật vinh hạnh cho tôi Tôi chỉ mong ước được như thế thôi Sự đồng ý tôi chưa dám chắc Vì tôi cũng có những ý nghĩ riêng của tôi. Tôi mong được Toàn trả lời sớm. Tôi sẽ không để ông chờ đợi lâu đâu. Thế thì hạnh phúc cho tôi lắm. Tôi hy vọng rằng Toàn sẽ cho tôi được mán nguyện. Tôi xin thề với Toàn một tình yêu trung thành triệt đề. Chúng ta sẽ xem xét lại vấn đề. Bây giờ xin nói chuyện khác. Toàn về thẳng biệt thự của tôi để nghỉ một lát cho khỏe nhé. Vâng Không lẽ bác sĩ có lòng tốt Đưa tôi từ Mỹ Tho về Sài Gòn Mà tôi lại không tiễn bác sĩ về đến tận nhà Nhưng xin thưa trước rằng Tôi chỉ vào thăm 5 phút rồi xin giá từ Vì tôi nóng lòng người thăm gia đình tôi Bác sĩ Võ Thành Bình cười. cười Tôi phục cô giáo lắm Cô nói khôn ngoan lắm Tôi không lầm Một khi tôi nghĩ rằng cô là người đàn bà hoàn toàn người đàn bà lý tưởng. Tôi lại không ưa gì cái lý tưởng. Tôi ưa thực tế. Lý tưởng đối với tôi cao xa quá. Thực tế gần gũi hơn, có phải không ạ? Chính thế. Nhưng cô giáo cứ cho tôi hết cái ngả nhiên này đến cái ngả nhiên khác. Bác sĩ ngả nhiên lắm. Vì sao thế ạ? Vì toàn thường ca tụng ông Ngọc Minh. Ông ấy đâu... Có phải là con người thực tế Toàn hy sinh Thì giờ và tiền của để nuôi một phế nhân hèn hả Đấy đâu phải là một hành động thực tế Vậy thì bác sĩ bảo thế nào mới là thực tế à Thực tế là như tôi nói với Toàn đấy Đời sống phải xây dựng trên hạnh phúc thiết thực về tinh thần và vật chất Theo những khả năng của mỗi người Vâng Đấy là thực tế của người giàu Của người có những khả năng rộng lớn Nhưng mà còn những kẻ chỉ có phương tiện khiêm tốn hơn Và họ muốn sử dụng đầy đủ những phương tiện ấy Theo sở thích của họ Không cần phải mơ tưởng chuyện cao xa Không muốn đuổi theo giấc mộng công hầu Thì chính họ cũng theo thực tế của họ đấy chứ Toàn đúng là giáo sư Văn Trương có khác Toàn lý luận khéo quá Tôi xin bái phục Bác sĩ quá lời rồi ạ Tôi cho rằng cuộc đời có hai mặt Cũng như quả đất này Chúng ta đang bám vào đây Chúng ta sống ban ngày khi quả đất xoay về phía mặt trời Nhưng khi quả đất xoay qua mặt trăng thì lại là ban đêm tựu trung mặt nào cũng là mặt đất cả Ban ngày ban đêm luôn chuyển mãi mãi Không có bên nào sang hẳn, không bên nào tối hẳn Đấy là thực tế của vũ trụ, thực tế của mọi vật, thực tế của đời người Thưa bác sĩ có phải thế không? Vâng, Toàn nói đúng. Tôi không cãi. Nhưng mà Toàn thích sống giữa ánh sáng rực rỡ của mặt trời hay là thích ở trong bóng tối của ban đêm? giả thưa bác sĩ, đã biết rằng sáng với tối vẫn là ruột. Thì chúng ta đâu có lựa chọn được. Cứ ở một chỗ, mà có sáng rồi có tối, mà hết tối rồi lại sáng. Mặt trời đâu có chiếu riêng cho ai. Tối với sáng cũng như mộng với thực. Ta nằm trong tối nhắm mắt lại, tưởng giấc mộng. Nhưng mà qua một đêm mở mắt ra Thì tuần hoàn của thiện mộng sẽ là thực Thực sẽ là mộng Lấy đâu để làm giới hạn Lấy gì để làm tiêu chuẩn Toàn nói thế sao đúng Đêm không phải là ngày Trong ban đêm đâu có ban ngày Trong ánh sáng chói lỏi cầu mặt trời đâu có bóng tối Dạ tôi đâu dám nghĩ rằng tôi nói đúng Nhưng mà tôi nhận xét thực tế trong cõi đời Không có ánh sáng nào mà không có bóng tối, không có ban đêm nào mà không có ban ngày. Thì đây, bác sĩ đang sống trong huy hoàng nhung lụa, rực rỡ những ngọc ngà châu bóng Nhưng giữa cuộc sống xa hoa chói lọi ấy, biết bao nhiêu là những chuyện làm cho bác sĩ buồn, giận, đau khổ, tâm không vui, hồn không thanh thoát. Thưa, đấy là những bóng tối trong ánh sáng, những bóng tối nặng nề tịch mịch triền miên trong trí óc, trong suy tư, trong tư tưởng. Trái lại, Chàng nghệ sĩ mù kia Y không được diễm phúc trong thế mặt trời Y sống trong một vực thảm âm mù Nhưng chắc chắn Y phải có những lúc vui vẻ Phấn khởi, hân hoan Đầy hy vọng Đấy là ánh sáng thiêng liêng đã dọi vào hồn Y Và con tim của Y Đấy là hào quang ấm mát rực rỡ huy hoàng của Thượng Đế ban cho Y Thế cho nên ý, Theo ý nghĩa nông cạn của tôi Ánh sáng và bóng tối chỉ là những tượng trưng Cuộc đời hoa lệ hay đen tối đều là hoàng ảnh Tình cảm dạo dực trong lòng ta rung động đê mê sao xuyến trong hồn ta Đấy mới là thực tế Kẻ có chân hạnh phúc Tức là kẻ nào được hưởng trọn vẹn Những hân hoan sâu đậm của tâm hồn Thưa bác sĩ có phải thế không ạ? Bác sĩ Võ Thanh Bình im lặng một lúc rồi bảo Vâng, cô nói đúng